Long đồ án quyển ba chương năm mươi tư thích khách cấu thúc Triệu Trinh một tay cầm tấu chương một tay cầm củ khoai lang nướng mà Triệu Phổ mời hắn ăn đi đến cửa ngữ thư phòng nhìn Triệu Phổ đang ngồi trộm hổm ở trên cánh cửa mà ngáp Nam Cung đã tăng cường cảnh vệ rồi người về ngủ đi thôi Triệu Phổ khoát tay đổi một bàn tay mà nâng cầm không được mi mắt tà cứ nhảy đêm này sim ra sẽ có chuyện triệu trinh cùng hắn song song ngồi ở cửa đặt tấu chương lên đùi vừa bóc khoai lang vừa cắn đúng rồi người gần đầy xào cứ mãi ở phủ khai phong vậy triệu phổ thật ra cũng nghĩ nghĩ dù sao tà cũng nhàn rỗi triệu trinh nhướng mi nhìn hắn Nhàn rỗi, nhan rỗi sao ngươi không trở về vương phủ tận Hiếu đi a, Hoàng Thái Phi gần đây cứ luôn tìm Thái Hậu trách cứ ngươi đâu Triệu phổ bất đắc dĩ Hoàng nương ta không phải là trách cứ ta, là muốn tìm vợ cho ta thôi Vậy sao ngươi không tìm một cái đi Triệu Trinh ăn xong khoai lang, hai tay dính dính, lau hai cái trên hoàng bào còn cảm thấy thật hứng thú mà hỏi triệu phổ người thích người thế nào tẩm chọn giúp ngươi triệu phổ mí mắt nhấc kiêu miễn đi cái này cũng phải xem duyên phận chọn thì còn có ý nghĩa gì triệu trinh vừa định nói thêm nữa chỉ thấy trần công công đi đến hoàng thượng đêm nay tẩm cung có đốt chút trữ thần hương không triệu trinh khoát tay ai hay là thôi đi. Vương thái y khai cha trẫm bốn không phải là trữ thận hương, mà là mong hãn dược đi. Trẫm tuy bị mất ngủ nhưng không có muốn. Nỗi đêm đều ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Trần công công nhẫn cười. Triệu phổ buồn bực mà nhìn Triệu Trinh. Người ngủ không ngon sao? Triệu Trinh bất đắc dĩ. ai Đừng nói nữa Ta cũng không biết làm sao Mà gần đây buổi tối ngủ không có yên Trần Công Công nhỏ giọng nói với Triệu Phổ Mấy ngày trước Hoàng thượng bị trúng phong hàn, Sau đã liền bị mắc chứng đau đầu Buổi tối có khi đau đầu Lại còn đau cả vai Ngủ cũng không được ngon giấc. Triệu Phổ vỗ chân Vừa rồi sao không nói e Để cho công tôm nhìn xem một chút Triệu Trinh cười cười, nhiều thái y như vậy còn không xem ra, quên đi, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Triệu phổ biểu môi, tè đã nói cho người biết, còn một sách công tôn đó, đừng nhìn hắn tính tình không tốt lắm, nhưng y thuật chính là để nhất thiên hạ, Đừng nói 10 thái y, chưa có đến 100 cái thái y cũng không sánh được một ngón tay của hắn đâu. Triệu Trinh dương mắt mà nhìn Triệu Phổ. lợi hại như vậy? Triệu Phổ thấy hắn không tin, ngẩng đầu vẫy tay. Trên nóc nhà, Dạ Ảnh rơi xuống. đến Khai Phong nhìn xem công tôn ngủ chưa? Nếu chưa ngủ, đưa hắn tiếng cung nói hoàng thượng đau đầu." Dạ. Dạ Ảnh vừa định đi, Triệu Trinh liền ngăn lại. "Để sáng mai rồi nói sau." Hoàng thượng, trần công công đau lòng, ngài cũng đã vài ngày không có ngủ ngon rồi à Triều phổ khoát tay với giả ảnh, ý tứ Đi nhanh đi, theo thói quen của công tôn, hắn hẳn là chưa có ngủ đâu Quẻ nhiên, chỉ trong chốc lát, giả ảnh cử ngựa đem công tôn cùng tiểu tứ tử, sống chết đòi theo, đưa đến hoàng cung Công Tôn mang theo hòm thuốc Giả ảnh thì bế Tiểu Tứ Tử Xuất hiện ở cửa ngự thư phòng triệu Trinh cũng cảm thấy ngưỡng ngùng Thấy Tiểu Tứ Tử con mơ mơ màng màng Nói Không phải đã đến thức Tiểu Hài Nhi đó chứ Công Tôn lắc đầu Hỏi Tiểu Tứ Tử Mệt không Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu mà lắc Trời đất bao la Xem bệnh lớn nhất Triệu Trinh cũng bị hắn chọc cười, nói, tuổi này đương nhiên là phải ngủ sớm. Nói xong, sẽ quay sang dặn dò Trần Công Công, đưa tiểu tứ tử đến tẩm cung của trạm ngủ. Công tôn kẻ kinh, tâm nói, oa, tiểu tứ tử thật quá khí phái e, ngày cả lông Sàng của hoàng thượng cũng có thể ngủ. Thấy công tôn khó xử, Triệu phổ trạc hắn. Người để cho tự tú tử lâu lại ngủ đi Ta các đêm buồn chán Người lát nữa xem bệnh xong Thì đến chơi với ta đến sáng đi Công tôn khóe miệng rút rút tầm nói Cùng ngươi chơi Chơi cái gì Chơi ngươi hay chơi ta a Bất quá Công tôn thấy triệu trinh sắc mặt Thật không tốt lắm Cũng không thèm đấu khẩu với triệu phụ nữa Xem bệnh trước đã Thân thể hoàng thượng không tốt đây chính là chuyện lớn. Công tôn bảo hắn ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống bắt mạch cho hắn. Chẩn mạch xong, công tôn câu mày sờ cầm. Hoàng thượng là nửa tháng trước có phải nhiễm hông thông hàn hay không a? E. Ổn khoảng 3-4 ngày thì khỏi hẳn. Sau khi khỏi hẳn, tiếp theo là buổi tối ngủ tứ chi tê liệt, sau lại thấy ù tai. Mấy ngày này còn cảm thấy đau nửa đầu, đau bên phải a. E có rồi lúc còn bị sâu mũi. Triệu Trinh kinh ngạc mà nhìn Công Tôn, hắn một câu cũng chưa có nói mà Công Tôn đã nói đúng toàn bộ mà chỉ có chẳng mạch một cái thôi. Triệu Phổ đối Triệu Trinh nhướng mi một cái, thấy chưa, cái này được gọi là thực lực a. Triệu Trinh gật đầu. Đúng vậy, tiên sinh nói không sai chút nào. Lúc này trần công công đã quay trở lại nói với triệu trinh tiểu tứ tự đã sắp xếp ở ngủ ở tẩm cung bàn phi tự mình kể chuyện hóng biếng ngủ sau khi dỗ biếng ngủ xong sẽ hồi cung triệu trinh gật đầu công tôn từ hòm thuốc lấy ra một bộ ngân châm đứng lên hỏi triệu trinh gần đây hoàng thượng có dùng loại trữ thần hương tinh tinh nào sao Trần Công Công đưa ra phương thuốc cho Công Tôn xem. Có dùng loại trụ thần hương này. Công Tôn nhìn thoáng qua, gật gật đầu cũng không nói gì. Trần Công Công liền hỏi: "Tiên sinh, chẳng lẽ không ổn sao?" Công Tôn ẻm đạm cười. "Không có gì là không ổn cả, hoàng thượng chắc là mỗi đêm đều ngủ thật sâu đi. Sáng hôm sau đã gọi ngài dậy xem ra cũng thật lao lực a." triệu phổ phất một tiếng thật sự là mong hãng dược sao trần công công nhíu mày mày tên thái y kia gan cũng thật sự là lớn công tôn nhìn hắn một cái nói đơn thuốc cũng không có sai chỉ là không có hợp với hoàng thượng mà thôi trần công công thấy thần sắc công tôn tự hồ cũng không muốn làm liên lụy khiến mấy vị thái y bị phạt vì thế lường gật đầu ngoan ngoãn thối lui đến một bên không nói gì nữa công tôn thi chăm cho triệu trinh mới qua mấy trăm triệu trinh đã cảm thấy trên người nhẹ nhàng khoan khoái đầu cũng nhẹ đi giống như là bóc đi một lớp da đè nặng trên đầu vậy triệu trinh dẫn thẳng ngón tay cái với triệu phổ đắc ý một uống trà đương nhiên đó là công tôn nhà ta mà lại Nghĩ đến đây, triệu phổ đột nhiên bị sặc nước trà ho khang Bị cái ý tưởng công tôn nhà ta này dọa sợ Công tôn sợ hắn lại ồn eo, trừng mắt liếc hắn một cái Nha e Trong hoa viên, một tiểu cung nữ đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi Chiếc khay trong tay cũng rơi xuống đất Làm sao vậy? Trên nóc nhà, hai ảnh vệ vọt tới. Ách! Tiểu cung nữ chần chờ một chút. Hai ảnh vệ này đều là nam cung kỹ bố trí cần đó, thấy cung nữ đó sợ hãi, nên cũng an ủi một chút. Không cần sợ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta! Hình như vừa thấy một bóng người màu trắng, thoáng cái đã biến mất e. Cung nữ nghiêng đầu mà nghĩ nghĩ. Hình như là có thấy Hai ảnh vệ nhìn nhìn khắp nơi Đó là một cái sân trống Xung quanh chỉ có bồn hoa thấp bé Bọn họ ở ngay gần đó Nếu như là có người đi qua Không lý nào lại nhìn không thấy Cung nữ kia cũng cho rằng Có thể do mình nghi thần nghi quỷ Liền nói Có thể là do ta đã nhìn lầm rồi Các ảnh vệ liền bảo nàng đi thôi Còn hai người nọ Vì an toàn Nên cẩn thận tra xét xung quanh một chút Không phát hiện gì bất thường Trở về nóc nhà Tiếp tục ghét đêm Mè lúc này Ở cửa tổng cung Một thân ảnh màu trắng đang đứng Sợi tóc màu bạc nhẹ nhàng phiêu đảng trước gió đêm Cũng không ai thấy được bộ dáng hắn lúc này Nếu không nhất định sẽ tưởng rằng Thần tiên giáng trần hay là một vị thần minh lạc đường trong đêm nào đó. đương nhiên lạc đường thì đúng rồi nhưng mà cũng không phải thần tiên gì. người này chính là sư phụ của bạch ngọc đường, đường kim đệ nhất được cả gian hồ công nhận, cùng với ân hầu nổi danh song song như lệ chính tạ hai phái võ lâm chí tôn, thiên tôn. vừa rồi thiên tôn cùng với ân hầu vào khai phong. Phóng là muốn đi tìm đồ đệ Bạch Ngọc đường của hắn, nhưng mà hắn đi đến nửa đường liền bị một hàng bán tranh cổ hấp dẫn, đem bạc đi mua một bức tranh thời Hán lớn. Thiền Tông đang cầm tranh đứng đi, lại không có thấy Ân Hầu. Thiền Tông lúc ấy thật sự lo lắng. Ân Hầu đã một bó tuổi rồi, lại còn hồ đồ nữa, liệu có phải là lạc đường hay không a? E? Vì thế, hắn bắt đầu đi tìm. Tìm đến khi trời tối Mà vẫn không thấy ân hầu Vì vậy hắn xác định rằng Ân hầu đã lạc đường Cho nên cũng không cần tìm nữa lão quỷ kia thật quá vô dụng Chính mình cũng không cần để ý hắn nữa Tìm khách điếm nghỉ ngơi đi Lúc nghĩ đến đây Vừa lúc thiên tôn đã đến Cửa sau hoàng cung Ngẫn mặt nhìn Thiên tôn kẹm khái một chút Thật may à Vừa lúc gặp được khách điếm Thuận tiện tán thưởng một chút Khách điếm ở Khai Phong Thật sự là khí phái a Bởi vì trên người không có bạc Cho nên thiên tôn mang theo đồ Lặng lẽ liễn vào khách điếm Chuẩn bị tìm một phòng trống Ngủ một giấc Sáng sớm hôm sau đi tìm đồ đệ Vào bối bạch ngọc đường của hắn Đừng hỏi vì sao hắn chạy vào hòn cung Được phòng thủ nghiêm ngặt như vậy Mà cũng không có bị phát hiện là bởi vì hắn tránh nơi có người, còn vì tại sao hắn lại tránh nơi có người? là bởi vì hắn là thiên tôn. đi hết mấy cái hiểm nhỏ thật dài, thiên tôn nhíu mày, cái khách điểm này cũng thật thái quá. gì mà bảy tám bề đều là tường, bất quá nha hoàng tiểu tư cũng thật nhiều, lại còn có thủ vệ nữa, khai phong đúng là khác biệt a. Đây xem ra chính là một khách điểm lớn đi Thiên tôn vòng vo qua lại tại con hiểm Mà triển chiêu lạc trước đó nửa canh giờ Cuối cùng cũng cảm thấy thật phiền phức Đưa tay, vỗ lên tường một cái Một cái động kích thước không trên lệch lắm so với một người hiện ra Sau đó liền xuyên qua mà đi Cứ như vậy, thiên tôn vỗ thêm mấy bức tường nữa thì tiến vào đường chính Khó khăn lắm mới đi vào được một hoa viên Còn đang ngồi trồn hổm thưởng thức một bông hoa lan Cảm thấy được hoa này cũng đẹp lắm Thì một cái nha hoàng bước vào Vì vậy, thiên tôn vội vàng lé cái chạy đi Nhà hoàng đó kêu lên một tiếng sợ hãi Thiên tôn cầm hoa, cảm thấy may mắn Hoa tôn cũng không có bị rơi mất Lại tiếp tục đi về phía trước Thiên Tôn phát hiện Về cơ bản Tất cả các phòng đều đã đầy khách Hơn nửa phòng nào cũng có đốt đèn Còn có thật nhiều nha hoàng cùng tiểu tư hầu hạ Thiên Tôn gật gật đầu Đều nói khai phong lắm chỉ có tiền Quẻ nhiên không có sai e Khó khăn lắm Mới tìm được đến cửa tẩm cung Thiên Tôn vòng qua Tầng tầng lớp lớp thị vệ thật đông đứng trước một cánh cửa thật lớn, đứng ở ngoài cửa tẩm cung, cảm thấy bên trong còn có hơi thở. Có điều hơi thở cũng thật mỏng, giống như làm mèo con các loại, tất quá cũng không có người khác. Nghĩ nghĩ, Thiên Tông cảm thấy được phòng này có lẽ là không có ai ở, vì thế đẩy cửa mà đi vào, còn thuận tay đóng lại cửa phòng. Mới đóng cửa lại, Một đội thị vệ cũng vừa đi qua Thiên tôm cẩn thận đem hoa tôm đặt trên bàn Lại phát hiện trên bàn cũng có một cái khác Cùng một cái lưu hương Thiên tôm nâng cầm nhìn ngắm khăn phòng Phòng này bài trí đồ vật cũng thật không tồi Khách điểm này ngủ một đêm Không biết có phải rất đắt hay không Bất quá cũng không cần lo lắng Ngọc đường cá tiền A Đứng nhìn ngắm khắp nơi một vòng Phát hiện trên tường có treo vật trang trí nóc nhà được khắc hoa văn Bình hoa được phủ tơ vàng Tất cả đều lộ ra một cổ Thanh lịch cùng tôn quý Thiên tôn rắc vừa lòng Gật gật đầu Lại nhìn thấy giường lớn cạnh tường màn giường đều là màu vàng Bên trên còn được thuê hoa văn trang trí phức tạp Hơi thở là truyền từ bên trong ra Thiên tôn còn cảm thấy buồn bực Không phải là trong giường có tiểu mưu đó chứ Lúc này lại nghe thấy tiếng gõ mỏ cầm canh từ xe truyền đến Thiên tôn ngáp một cái Thức đêm không tốt cho thân thể Vẫn nên đi ngủ thì hơn Vì thế thiên tôn đơn giản đi rửa mặt Chải đầu một chút Viến mạng giường lên liếc mắt qua một cái thiên tôn gãi gãi đầu tâm nói khách điểm này cũng thật khí phái đi chắc giường không cần ngủ chung e giường lớn như vậy đủ cả năm đến sáu người ngủ rồi trong giường có một cái bọc nhỏ nhô lên bên trên có phủ chăn theo cẩm tú vàng trên trông hơi phòng phòng một chút thiên tôn liếc một cái tâm nói con miệng nhỏ này cũng không có nhỏ e Nằm xuống, thuận tay kéo chăn đắp lên Thiên tôn lại sờ soạn mũi chút Đụng đến một cái đầu tròn vo Liền xoa nhị hai cái Ngô Thiên tôn nghe được Một tiếng nói lầm bầm Vừa nhìn qua, chỉ thấy trong đệm chăn Lăn ra một bé con mập mẹp Còn ngáy nho nhỏ Ngủ thật là say Còn thuận tiễn ôm cánh tay thiên tôn một cái Cọ cọ hai cái Rồi ngủ tiếp Thiên Tôn nhìn nhìn khuôn mặt búp bê kia, kinh ngạc Thì ra không phải Miu A, là một em bé Thiên Tôn nhìn chầm chầm em bé đó một chút, buồn bực Đã cập qua ở đâu A O oa này nhìn cũng thật quá quen mắt Ân Tiểu tứ tự ngủ cũng không có yên cho lắm Bởi vì buổi tối, bé có thói quen tiến vào trong lòng công tôn mà ngủ Hôm nay chỉ có một mình Tuy rằng giường rất lớn Rất mềm, thật thơm, thật thoải mái Di Di vừa nãy kể chuyện cho bé cũng rất tốt Nhưng mà bé ngủ cũng không được an ổn Lúc này ôm được cánh tay Tiểu tứ tử liền theo thói quen sếp lại gần Cuối cùng tiếng luôn vào trong lòng ngực công thiên tôn Tay tấm áo, gối đầu vào cánh tay Ngủ thật an ổn Thiên Tôn cảm thấy tiểu hài nhi này, ngoại trừ nhìn quen mắt ra thì cũng thuộc dạng đáng yêu, thịt bụ bụ, với lại cũng không sợ người. Dù sao thì giường này cũng lớn, thôi thì cùng ngủ cũng không sao. Vì vậy, tấp chăng lên ngủ. Bàn đêm yên tĩnh, Thiên Tôn cùng với tiểu tứ tử ngủ thật sự là thoải mái. Bên ngoài hoàng cung triển chiêu mang theo đại đội nhân mẹ vừa theo manh mối của những người được báo mất tích lúc trước mà đem những cô nương hắc y kia được bắt trở về thuận tiện cứu những gã phụ tình đó sau đó liền đi tìm bạch ngọc đường cùng ân hầu hai người bọn họ vẫn còn loanh quanh tìm kiếm trong thành khai phong đây ngoại công triển chiêu túm lấy ân hầu nhìn thần sắc bạch ngọc đường bên cạnh còn chưa có tìm được sao? ân hậu buông tay, chưa, xem ra cũng đã muộn rồi. Triển Chiêu khó hiểu, xảy ra chuyện gì vậy? Tóm lại là một lời khó mà nói hết, ta đi tìm tiếp. Bạch Ngọc Đường nói xong lại chuẩn bị muốn đi, Triển Chiêu túm lại hắn, người không có đầu mối gì, muốn đi đâu mà tìm? Ta có biện pháp. Ân hầu thấy triển chiêu nói gì đó với triệu hổ phía sau Triệu hổ gật gật đầu, chạy đi Chỉ trong chốc lát, triệu hổ dắt theo một con đại hoàng cẩu chạy tới Hai người có mang theo đồ vật nào của thiên tôn không? Triển chiêu hỏi Ân hầu nghỉ nghỉ, lấy ra một cuốn trục Đây là hắn mua ở dọc đường đó Lúc dừng lại ăn cơm trong tổ lâu, ta cầm giúp hắn Triển chiêu gật đầu bảo ân hầu dẫn bọn họ đến nơi lạc mất thiên tôn Ân hầu dẫn theo mọi người, cũng mang theo đại hoàng cậu đến đó Đại hoàng cẩu ngửi ngửi mùi từ cuốn trục Bắt đầu dẫn theo triển chiêu, cùng đám người ở phủ khai phong đến chỗ khác Vòng vòng vo vo không sai biệt lắm đến nửa canh giờ Đi qua hết con hiểm này đến con hiểm khác ân hầu rốt cuộc không nhịn được Mà dậm chân chuỗi đóng Nãy nãy cái tên mù đường nhà ngươi Sống đến hơn 100 tuổi Mà một chút bộ, một chút tiến bộ Cũng không có Triển chiêu nhịn Không được mà gật đầu Còn mù đường hơn ca ta nữa Bạch Ngọc Đường chỉ biết Đỡ tráng Mọi người cũng thật bất đắc dĩ Đành phải tiếp tục đi theo đại hoàng cầu Chạy đến chỗ khác Hoàng cậu đó cũng có chút không hiểu nổi Tâm nói Những người này khuy khoắc rồi không ngủ Còn muốn làm cái gì e Trong hoàng cung Công tôn thu chăm Hỏi Triệu Trinh Thế nào Triệu Trinh hít sâu một hơi Cảm thấy tinh thần lên gấp trăm lần Thần thanh khí sản Nhanh chóng gật đầu Thoải mái e Công tôn gật gật đầu Ngồi xuống thượng là bởi vì phong hàn còn chưa có trị hết Cứ để vậy khiến hàng khí ngương tụ khí mạch không thông Hơn nữ thân thể còn mệt mỏi Tà kề hai thang thuốc Dùng 3 ngày thì sẽ tốt thôi Những cái khác đều bình thường Thân thể cũng rất khỏe mạnh cùng tráng Triệu trên gật đầu Công tôn tiên sinh thật sự là thần y a Công tôn ẻm đẹm cười Triệu phổ ở một bên Âm thầm mà lau mồ hôi cũng không phải sợ là công tôn không trị hết bệnh cho triệu trinh được, mà là sợ triệu trinh vô ý nói lời gì đó nghi ngờ y thuật của hắn, để lúc đó thường ngốc này lại điên lên thì hỏng chuyện. chính lúc đó lại thấy nam cung kỹ vội vẽ tiến vào, triều phổ vừa nhìn thấy sắc mặt hắn liền biết có chuyện đã xảy ra. hoàng thượng, nam cung kỹ thấp giọng bên tai triệu trinh nói mấy câu. Điều trên nghe xong liền sửng sốt, sau đã ngẩng mặt lên nhìn Nam cung Kỷ. "Thật?" Triệu Phổ nhíu mày, "Chuyện gì?" Nam cung Kỷ nói, "Trong cung có 13 bức tường bị đánh thủng." Nam cung Kỷ vừa nói xong, Triệu Phổ đèo đào cái lỗ tai, "Hả?" Nửa canh giờ trước, mọi thứ đều vẫn bình thường chính là vườn rồi, một đội thị vệ đi đến bên ngoài hoa viên, phát hiện bên tường có một cái động xuyên qua, lại phát hiện phía sau còn có động nữa, Liện thẳng như vậy xuyên qua 13 bức tường. Triệu Phổ Nhất Mi, các ngươi đều không có phát hiện. Nam cung Kỵ cũng hiểu được thật bất khả tư nghị, chúng ta căn bản đều không có nghe thấy thanh âm gì, xung quanh đó đều là thị vệ cả. Tử ảnh cùng giả ảnh Cũng thăm dò đi ra lắc lắc đầu Bọn họ cũng không có nghe Thấy động tĩnh gì hết Không có khả năng Triệu phổ nhíu mày Đứng lên Màng tay để nhìn xem Nam cũng kỹ Dẫn đường phía trước Tất cả mọi người đều chạy tới Triệu trinh cũng hiếu kỳ đi theo Nhìn thoáng qua Chỉ thấy ở bức tường Cách cửa hoa viên không xa Âu dương thiếu trinh cùng Trâu Lương đều đang đứng cạnh một cái động, kích thước không sai biệt lắm với kích thước của một người, hướng vào bên trong nhìn. Triệu Phổ đi đến trước động, liếc mắt nhìn đến Liên Hoàng động phía trước. Ai mà lợi hại đánh nhiều động như vậy? Công Tôn cảm thấy cũng không thể tưởng tượng nổi. Lợi hại không phải là có thể có thể đánh thủng tường. Lợi hại chính là đánh nhiều tường như vậy lại không bị thủ vệ phát hiện, không bị người nhìn thấy, cũng không có bất luận kẻ nào nghe được thanh âm. Triệu phổ nhíu mày Lúc trước, Diêu Tố Tố nói đêm nay hoàng cung sẽ xảy ra chuyện, quả nhiên đoán đúng rồi, nhưng mà tình huống này là gì đây? Lúc này hai thủ hạ của Nam Cung Kỵ cũng chính là thủ vệ ban nảy mang theo một nhà hoàng đi tới Đại nhân vừa rồi chính nàng ta nói nhìn thấy một bóng trắng Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn cô nương đó Nhà hoàng kia miêu tả cho mọi người nghe một chút Nói là nhìn thấy một cái bóng người màu trắng nhón cái để không thấy tâm hơi đâu Triều Phổ nhíu Mày nói với Âu Dương Thiếu Chinh cùng Trâu Lương Đi tìm xem Vì thế, toàn bộ hoàng cung cũng đều khẩn trương lên Binh lính đều lục soát xung quanh Hậu cung vừa nghe đến các thích khách lẻn vào đều thật khẩn trương Các vị nương nương đều chạy đến chỗ Thái Hậu Tập trung lại một chỗ sẽ giúp cho việc bảo hộ thuận lợi hơn Một lần tìm kiếm này không tìm ra được thích khách thế nhưng lại phát hiện ra vào chuyện lạ. Trâu lương đứng trước khố phòng chứa cống phẩm, nhìn cánh cửa khố phòng mở ra khẽ nhíu mày. Triệu phổ tới cửa khó hiểu, cửa phố không, cửa khố phòng sao lại mở ra? Là mở ra từ bên trong, cửa cũng đều bị phá hủy. Trâu lương đem đồ vật đang cầm trên tay đưa cho Triệu phổ. Không thấy ngọc mã Triệu phổ nghĩ nghĩ Mới nhớ tới huyết ngọc mã Mà mẫn thắt la tiếng cống kia Thứ mà trâu lương đưa cho hắn xem Chính là nửa chân ngọc mã Vấn đề là Ngọc mã này rỗng ruột Triệu phổ câu mày Âu dương thiếu chinh từ khố phòng đi ra Đem theo những phần còn lại Của ngọc mã Ngọc mã đã nát Máu chốt chính là bên trong đều rỗng cả Hoàng thượng phát hiện ra sáu cổ thi thể Nam Cung Kỵ đã đi tới Triệu phổ nhíu mày Ai đã chết? Có lẽ là một đội thi vệ Có lẽ Triệu Trinh khó hiểu Nam Cung Kỵ ý bảo mọi người cùng hắn đến xem Mọi người đi theo Nam Cung Kỵ Tới đường nhỏ dẫn đến tẩm cung Chỉ thấy trên mặt đất nằm năm sáu cổ thi thể điên thui Những thi thể này đều nằm ngang trên đất Nhìn y phục thì có lẽ là một đội lính Nhưng nhìn lại giống như bị hỏa thiêu Toàn thân cháy đen Nhưng là xung quanh lại không có dấu vết gì của việc hỏa thiêu Triệu phổ còn muốn đi qua nhìn xem Công Tôn liền ngăn lại Đừng có độc Mọi người đều sửng sốt Công Tôn nói Loại độc này trước kia ta đã cặp qua Trịu phổ kinh ngạc là cái gì? Công Tôn nói Trước kia có một người giang hồ Đến tìm ta siêm bệnh Hắn là lúc ở Tây Vật Bị một loại huyết hạt tử làm bị thương Toàn thân sinh ra cảm giác như bị thiêu đốt Lúc chạy đến chỗ ta cũng đã sắp hấp hối Bằng hộ của hắn Chiếm hết huyết hạt tử kia mang đến Loại hạt tử này vô cùng độc Người bị thương kia phải kiếm rất chân Bị thương mới miễn cưỡng bảo toàn được tính mạng May mắn là hắn chỉ trúng độc ít Nếu như trốn nhiều thì trong nháy mắt đã chết rồi Huyết hạt tử Triệu phổ lâm bầm Cái này có thể dễ dàng tìm thấy sao? Rất khó Công tôm lắc đầu Kỳ thật loại huyết hạt tử này không phải tự nhiên mà có Là do người dùng huyết độc mà nuôi lớn Nói cách khác Mặc kệ là hạt tử hay độc xa Chỉ cần có huyết độc là đều có uy lực này. Huyết độc ta có xem qua trong y thư tây vật, tương truyền rằng ở vương quốc tây hà cổ đại có một vị kỳ nhân dùng huyết độc tạo thành huyết nhân, luyện ra người thân mang kịch độc có thể một chưởng là lấy mạng người, người bị trúng chưởng toàn thân bị đốt cháy mà chết. Triệu phổ nhíu mày, huyết ngọc mẻ kia chắc không phải là cất xấu thứ, cái gì huyết độc đi. Nha yeah, A Đang lúc nói chuyện Chợt nghe hướng tẩm cung phía trước Truyền đến một cung nữ thiết chó tai Sau đó liền nghe thấy binh sĩ Hô Có thích khách Chạy về hướng tẩm cung Công tôn kẻ kinh Triệu phổ cũng kẻ kinh Tiểu tứ tử A Chưa đợi mọi người hiểu được chuyện gì xảy ra công tôn cùng triệu phò để chạy nhanh đi miệng cũng ồn ào đừng có hại con ta cửa hoàng cung triển chiêu nhìn con đại hoàng cẩu đang nhìn nhìn vào trong cửa cung mèo quơ quơ cái đuôi hỏi người xác định ẩn ẩn đại hoàng cẩu sủa hai tiếng tiếp tục vẫy vẫy đuôi ý tứ rất rõ người các ngươi đang tìm ở đó muốn tìm thì đi vào ân hầu khóe miệng rút rút Quẻ nhiên, không có điều gì kỳ quái nhất Chỉ có điều kỳ quái hơn à Bạch Ngọc Đường đợi cái trán, Trình độ gây họa của sư phụ hắn càng ngày càng lớn à Chính lúc này, lại nghe được trong hoàng cung rối loạn thành một mảnh Có người hô lớn Có thích khách Chuyển chiêu kẻ kinh Chắc không phải... Bạch Ngọc Đường cùng ân hầu lại khó hiểu Lại bị phát hiện sao Vào xem Ba người cùng chạy vào hoàng cung Cũng không thấy có gì bất ngờ Chỉ thấy được một loạt lỗ thủng trên tường Bạch Ngọc Đường khoe miệng rút trầu Ân hầu vuốt cầm Ai nha Ngốc tử này hơn một trăm năm đều chỉ biết dùng có một chiêu này à Triển chiêu dở khóc dở cười Đột nhiên hiểu được lý do mẹ Bạch Ngọc Đường lo lắng như vậy Quẻ nhiên là hậu quẻ thật không tưởng nổi Có thích khách Thanh âm lè từ tấm cung truyền đến Bạch Ngọc Đường nhíu mày Kỳ quái Chuyển chiêu nói Đi xem đi, chắc là có hiểu lầm gì đó Bạch Ngọc Đường gọt đầu Ba người cùng nhau hướng tấm cung chạy đến tới trước hoa viên, chị thấy Âu Dương Thiếu Trinh đang đứng bên sáu của thi thể cháy đen. Triện Chiêu nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Di, các ngươi sao lại đến đây? Âu Dương còn thật buồn bực, một bên duỗi một lóng tay. Nguyên Lai Ngọc Mễ mà mẫn thác la đưa đến có vấn đề, bên trong có giấu một độc nhân. Ha ha. Âu Dương Thiếu Chinh nói chưa dứt lời Lại nghe ân hầu đột nhiên nở nụ cười Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu khó hiểu nhìn hắn Âu Dương cũng không giải thích được Ân hầu sờ cầm Hoàng đế Đại Tống lần này được Lần này phước lớn mạng lớn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái Lúc này ngoài cửa tẩm cung Triệu phổ cùng một đêm hãnh vệ Đang vây quanh một con quái vật đen thui Trên người còn mang theo tờ máu Bọn người triệu phổ vừa chạy đến cửa tẩm cung Liền phát hiện quái vật kia đang muốn đẩy ra cánh cửa vào trong Dựa vào ánh trăng cùng ánh đèn Đút đám người đám người thị vệ cầm phía sau Triệu phổ cẩn thận xem xét thứ trước mắt này Thần hình hắn hoàn toàn bất đồng với người bình thường càng nhìn càng giống một con khỉ tứ chi rất nhỏ trên mặt trái đen trên người khiến cho người ta có cảm giác huyết nhục mơ hồ đôi mắt lục quanh sâu hấm còn mang theo chút thanh tuổi công tôn nhanh chóng ngăn lại triệu phổ không nên đụng hắn đây chính là dược nhân dược nhân triệu phổ nhíu mày làm sao để giải quyết hắn Hắn đã luyện qua độc, không giết được Cho dù có chiếm nát, tay chân vẫn sẽ động, hơn nữa còn kỳ độc Triều phổ nhíu mày, như thế chẳng lẽ sẽ bất tử sao? đám thủ vệ xung quanh cũng hai mặt nhìn nhau, đều lùi về phía sau Ai cũng sợ chết, cũng chi thứ này, chỉ cần động một chút, cũng sẽ chết cháy dượng nhân kia thấy mọi người không dám đến gần lập tức đẩy cửa tẩm cung ra đứng lại triệu phổ nóng nảy quái vật này đi vào lỡ đụng phải tiểu tứ tử, tử thì sao bây giờ cồng tồn cũng gấp cũng dựng xong qua bị trâu lương phía sau ngăn lại triệu phổ đi lên một bước khoát tay Tử ảnh đem tân đình hậu phóng qua Đồng thời, tử ảnh cùng dạ ảnh đều phi thân trắng trước mặt triệu phổ Triệu phổ quát một tiếng Tránh hết ra Hai người đâu chịu tránh ra e Chính lúc này, chợt nghe một thanh âm truyền đến Đều lui hết ra Triệu phổ vừa nghe đến thanh âm Cũng cảm thấy quen tai là bạch ngọc đường Hắn cũng không biết rõ tại sao Bạch Ngọc Đường lại kêu bọn hắn lui ra, nhưng mà mọi người cướp bộ cũng chưa có kịp thu lại. Đồng thời, quái vật kia cũng bắt đầu vào cửa. Triệu phổ thăm nghĩ một tiếng không tốt, vừa định theo vào, chợt nghe đến, hô một tiếng. Theo bản năng, triệu phổ hướng một bên nhảy qua, tự ảnh cùng ra ảnh cũng tránh ra. Vừa mới nhảy ra, chị kịp thấy dục nhân kia cũng bay ra, dừng mạnh giữa sân Hắn kêu lên một tiếng kỳ quái, lại tiếp tục hướng cửa cung mà song tới Lúc này chị thấy một thân ảnh màu trắng đứng ở trước đại môn Hắn vẫy tay, mọi người liền cảm thấy được một cổ hàng khí bức nhân Tiếp theo, chị nhìn thấy quái vật kia cứng ngắt ngay tại cửa Cả người tối đen bị tầng tầng lớp lớp băng chia kín, ngay mắt, nháy mắt, nháy mắt cái đã bị đông cứng lại thành một cây băng. Bạch Y Nhân kia chậm chậm đi ra, ngáp một cái trên dưới một vòng nhìn băng nhân, nhíu mày. Giờ thái bình thịnh thế, sao lại còn cái thứ này? Lúc này, tất cả mọi người xung quanh đều ngây ngốc nhìn chầm chậm người mới đi ra. Triển Chiêu đứng ở phía sau Bạch Ngọc Đường, hơi hơi hé miệng nhìn nhân vật truyền kỳ kia. Đây là Thiên Tôn sao? Thật trẻ tuổi a. Triển Chiêu lại cảm khái một lần nữa, Thiên Tôn quả nhiên là giống với ngoại công hắn, hơn nữa nhìn bên ngoài có khi cũng trẻ hơn cả ngoại công hắn vài tuổi nữa. Khuôn mặt đó, dáng người đó, quả nhiên không thua gì Bạch Ngọc Đường, Ngũ Quang Hoàng Mỹ không hề có khuyết điểm. Quan trọng nhất chính là có mang theo một loại tiên khí quả thật là đã luyện đến cảnh giới cao nhất sao Một đầu tóc bạc lại càng thêm đặc biệt Triển chiêu nhìn đến xuất thần Chợt nghe thấy ân hầu bên người Gửi cho hắn một câu chua lè Còn nhìn nữa là ta ghen tị đó Triển chiêu ho khang một tiếng Quay đầu lại nhìn ân hầu Ngoài công cũng không có kém Chỉ là đã nhìn quen rồi Ân hầu nín thở Triệu phổ vừa nhìn đến một mái tóc bạch kim Hơn nửa lại thấy nội lực thế này Đã biết được là ai rồi Kinh ngạc Tại sao hắn lại ở đây Bạch Ngọc Đường từ tốn tiến lên Sư phụ Uy Ngọc Đường A Thiên tôn nhìn thấy Bạch Ngọc Đường liền vui vẻ Đưa tay vỗ vỗ vai hắn Đem bạc thanh toán cho vi sư A Khách điểm này thật không tồi Còn có nữa A Lão quỷ ân hầu kia có thể đã lạc đường rồi Người đi tìm xem Đừng để cho hắn gây họa gì A Ân hầu hai mí mắt thẳng khiêu Người này thật sự là Thiên tôn hiển nhiên rất buồn ngủ Còn chưa có tỉnh hẳn Sau khi phân phó xong liền ngáp một cái Trở lại phòng ngủ tiếp Công tôn cũng đến cửa nhìn vào xem Thấy tiểu tứ tử còn đang ngủ say đâu Thiên tôn vừa mới nằm xuống Để liền ôm lấy cánh tay hắn cọ cọ Bạch ngọc đường xấu hổ Tẩm cung của hoàng đế Thuê một đêm hết bao nhiêu tiền đây Nem cung kỵ thấp giọng hỏi Triệu Trinh Hoàng thượng Triệu Trinh đưa tay ngăn lại Đều lui hết ra Nhỏ giọng chút hầm đồ quấy rầy lão nhân gia nghỉ ngơi. Trong tướng sĩ gật đồng, lặng yên không một tiếng động mà lui ra ngoài. Mấy ánh về muốn thu thập dược nhân bị đóng băng kia, trong nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Bạch Ngọc Đường khoát tay ý bảo mọi người lui ra. Mọi người từng bước thối lui, Bạch Ngọc Đường đưa tay đánh một chưởng, nhìn lại băng nhân, nháy mắt đã bị đánh tan thành những bông nhỏ như những bông tuyết rơi trên nền đất, chiếu dưới ánh trăng còn ẩn ẩn mang theo chút hồng quang dị thường đẹp. Triển chiêu thấp giọng hỏi Ân hầu: đó là công phu gì vậy? Ân hầu nhíp mi, lão quỷ kia mang trên người nội kinh chí hạn nhất trên đời, cái gì mà độc nhân, độc trùng vào tay hắn đều có thể biến thành cục băng. Triển chiêu trầm mặt một lát, còn thật sự hỏi người thật sự đánh thắng được hắn sao? Ân hầu tức giận, một tay khép trụ mặt triển chiêu. Bạch ngọc đương nhìn nhìn triệu trinh, triệu trinh đối với hắn cũng rất khách khí, xem ra ý tứ. đừng nói thiên tôn ngủ lại một đêm, cho dù hắn muốn ở là hoàng cung cũng được. Triệu phổ tức giận, mang theo bọn âu dương thứ chinh đi thương lượng biện pháp đối phó mẫn thác la. Sáng sớm hôm sau. Bạch Ngọc Đường kẻ một đêm không ngủ. ở lúc Tiểu Tứ Tử a một tiếng, Thanh Thúy mà đẩy ra cửa lớn tổng cung. chị thấy Thiên Tôn cùng Tiểu Tứ Tử ngồi đối diện trên giường. Tiểu Tứ Tử hé to miệng mà nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn bị Tiểu Tứ Tử đánh thức, nghiêng đầu mà nhìn Tiểu Tứ Tử. trong viện vây quanh bàn đá. Triệu Trinh đã được trị khỏi đau đầu, ngủ đến thần thanh khí sản, tâm tình rất tốt, mời mọi người ở lại ăn sáng của ngữ phòng, để thật lâu, không có nhiều người cùng ăn điểm tâm như vậy rồi, thật néo nhiệt.